cả nhà em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì nhà em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là thập đại thiên kiêu ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người lâm Bắc thần đã tiến vào cái quá trình thực chiến sau vòng đầu tiên thì uh, bất ngờ là lăng thần lại tự động là chịu thua mình cũng có vẻ như là đoán ra được cái ý tưởng của cô nàng này rồi uh, và cũng ở phần trước chúng ta biết được là Lăng Quân Huyền, thành chủ của Vân Mộng Thành Là một kẻ sợ vợ đến mức là à, Không thể đỡ được Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Vòng đầu tiên của trận chiến võ đài cá nhân Đã diễn ra trong vòng 4 tiếng ủng hộ Toàn bộ hạ màn Người chiến thắng cuối cùng là Tào Phá Thiên Đánh bại đối thủ của mình không chút hồi hộp Để lọt vào top 20 Biểu hiện quán rất mạnh mẽ Cũng là một chiêu hạ gục đối thủ Đây là một chế độ đào thải tàn nhẫn chỉ cần thua một trận thì phải nói lời từ biệt hoàn toàn với cơ hội đi vào vòng sau con đường vinh quang của hai mươi học viên thiên tài đã đến hồi kiết đã đến giờ ăn trưa trận chiến tạm dừng buổi chiều sẽ diễn ra vòng chung kết của vòng đấu cá nhân thiên kiêu tranh bá cũng giống như những ngày trước thì vào buổi trưa các học viên lọt vào vòng sau được ưu đãi tới khu vực nhà ăn do học viện sơ cấp hoàng gia đặc biệt mở ra để mà dùng bữa còn những người bị loại thì về ra ngoài trường tự mình giải quyết vấn đề ăn uống Sau khi dùng bữa trong nhà ăn, Hàn Bất Phụ để Lâm Bắc Thần choán hai ngụm thủy hoàn, sau đó vội vàng trở về phòng thay đổi độc lập của mình để điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất. Sau vòng đầu tiên thì hắn đã nhìn thấy cơ hội để lọt vào danh sách 10 người cuối cùng, chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi. Cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội thì hắn cũng phải dốc sức mà giành lấy. Đối với bản thân Hàn Bất Phụ và với toàn bộ học viện số 3, điều này đều cực kỳ quan trọng. Còn Lâm Bắc Thần theo thời gian đã hẹn đêm qua đứng ở cổng trường để nhận thiết tí cung và 40 cái xạ lòng đại tiễn do Lữ Linh Nhi đưa tới. Thấy rằng là vẫn còn cách vòng loại buổi chiều một giờ nữa, hắn liền dứt khoát mang theo cung tên đến vách núi phía tây của quảng trường trung tâm để luyện tay và làm quen với cảm giác bắn. Khi hắn đến vách núi thì bất ngờ nhìn thấy hai người Lăng Thần và Dạ Vị Ương cách nhau chừng hai mét đang đứng ở vách núi dưới ánh Triều Tà đồng thời nhìn về phía sóng xanh vạn dặm xa xa, như thể đang nói điều gì đó. Ồ, chẳng lẽ hai nữ nhân này đang thỏa thuận cá nhân là làm sao để phân chia thể xác của ta sau? Đáy quần của lâm bắc thần chợt lạnh ngắt. Hắn suy nghĩ một lúc lên tìm một tảng đá ẩn nấp đi. Lỡ như hai nữ này cãi nhau đỏ mắt mất đi lý trí, sau khi nhìn thấy mình thì dã tính độc phát. Liên tục, liên thủ làm nhục mình thì phải làm sao? Suy cho cùng thì một con hổ, khó mà đánh bại được hai con sói. Thực lực của hai nữ nhân này rất chi là khủng khiếp Liên thủ lại hắn cũng không phải là đối thủ Sau khi cẩn thận quan sát một lúc Lâm Bắc Thần mới thở vào nhẹ nhõm Khung cảnh hai người vì vẻ đẹp của mình Mà đánh nhau tàn nhẫn như trong tưởng tượng Không hề xuất hiện Hai người họ lặng lẽ đứng bên bờ biển Giống như những người bạn tốt nhiều năm không gặp Thì thầm điều gì đó Bởi vì khoảng cách khá xa Hơn nữa lại ngược gió Cho dù Lâm Bắc Thần có vảnh cái tai chó lên Cũng không thể nghe thấy hai người đang nói gì nhưng bản năng mách bảo hắn cuộc đối thoại giữa hai thiếu nữ xinh đẹp đã không có diễn ra trong bầu không khí thân thiện và vui vẻ trong một khoảnh khắc lăng mắt thần cảm thấy bầu không khí gườm tuốt vỏ nỏ dương dây hắn nhìn thấy bóng lưng của dạ vị ương có từng đạo kiếm ảnh huyễn hiện đây chính là dấu hiệu cho thấy nữ tu sĩ sắp xuất thủ nhưng lăng thần từ đầu đến cuối luôn có dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm. cuối cùng dạ vị ương nói một câu gì đó rồi xoay người bỏ đi bỏ lại một mình lăng thần đứng bên vách đá cạnh bờ biển Nàng thậm chí còn không thèm quay đầu liếc nhìn dạ vị ương mà chỉ lặng lặng đứng đó nhìn biển trời cách xa hàng ngàn mét như thể hoàn toàn đắm chìm trong việc thưởng thức cảnh sắc. Gió biển mang theo khí tức mặn ẩm từ phía chân trời xa truyền đến giống như một tên háo sắc không thể chờ đợi được muốn hôn lên mái tóc của nàng. Mái tóc đen dài không ngừng tung bay trong gió giống như một vòng lửa đen điên cuồng nhảy nhót và thiêu đốt. Màu đen đó như thể muốn hủy diệt cả thế giới này Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay người rời đi Nhưng mà khoảnh khắc hắn vừa quay đầu Thì đồng tử đột nhiên hơi co lại Bởi vén nhìn thấy một bóng người cao gầy Lặng lặng đứng sau gốc cây to lớn Cách đó trăm mét Đang dùng ánh mắt say mê điên cuồng nhìn về phía lăng thần Thần thái của người đó Cứ như thể thiếu nữ đứng bên bờ biển kia Là cả thế giới của hắn Là hắn Lâm Bắc Thần sửng sốt Trông có vẻ đây cũng là một người hâm mộ điên cuồng của lăng thần Trăng dưới nước là trăng trên trời người trước mặt là người trong tim người đứng trên cầu ngắm phong cảnh người ngắm phong cảnh ở bên cửa sổ nhìn ngươi đáng tiếc mặc dù không biết tại sao nhưng lâm bắc thần có một loại ảo giác kỳ quái cho dù không có mình thì lăng thần cũng không thể nào thích người này lâm bắc thần suy nghĩ một lúc thì lặng lẽ rời đi sau khoảng thời gian một nén nhang lăng thần mới chậm rãi quay về trên mặt nàng mang theo nụ cười cực kỳ hiếm thấy ở ngày thường một sự thoải mái hiếm lạ giống như một đứa trẻ du xuân trở về lẩm bẩm nhảy nhót với sắc mặt dịu dàng dáng vẻ vô tư đưa tay vuốt ve hoa dại đong đưa trong gió giống như đang bắt tay với những người bạn thân nhất tốt nhất của mình đây chắc chắn không phải là lăng thần ở trong trạng thái bình thường hoàn toàn giống như đã thay thành người khác ngay cả khi tay của nàng chạm vào cỏ dại bị đâm vào tay nàng cũng đều nở nụ cười hạnh phúc mãi cho đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy lăng huyền đang đứng sau gốc cây và mặt của nàng gần như ngay lập tức đột nhiên trở nên lạnh lùng Hình ảnh đó giống như mặt trời và mặt trăng thực hiện chuyển hóa ngay tức khắc, mặt trời ấm áp đột nhiên chuyển thành mặt trăng bạc và lạnh lùng, đôi mắt sáng ngời sắc bén nhìn về phía Lăng Huyền, người sau lặng lặng cúi đầu, "Biến đi." Lăng Thần nói, dáng vẻ vô ưu vô tư. "Biến mất." Lăng Huyền không nói lời nào, quay người nhanh chóng rời đi. 45 phút sau, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, trong đại điện của Võ Đài quyết chiến rộng lớn, tiếng vang vọng hò reo phấn khích của hơn sáu ngàn khán giả những thứ chó này thực sự là hay quên buổi sáng còn mắng hắn là miễu nam bây giờ lại hoan hô rồi lâm bắc thần đứng trên võ đài mà trong lòng tiếc nuối vô hạn bởi vì lần này đối thủ của hắn vẫn không phải tào phá thiên không thể đem tâm phúc đại họa này nhảy vào trận đơn chiến đánh úp một trọi một đợi đến trận đồng đội đoạt cờ thì đêm dài lắm mộng tất nhiên có thể sinh ra nhiều biến số đáng tiếc mặc dù lâm bắc thần rất đẹp trai suy nghĩ cũng đẹp nhưng việc suy diễn của trận pháp huyền văn lại không như ý nguyện đối thủ trong vòng hai của tên phá gia chi tử là thiếu nữ yểu điệu mễ như yên bạn học lâm mời mễ như yên rút kiếm trên tay đứng trong gió thân hình mảnh mai của thiếu nữ mỏng manh như một đoá hoa nhài trên khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ thờ ơ ánh mắt nhìn lâm bắc thần cũng không mấy thân thiện trên thực tế thì sau khi lâm bắc thần dùng độc ái nhất điều xài để phối hổ ích lang hầu hết các nữ học viên trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá lại lần nữa kính sợ mà tránh xa cái tên hoang đáng có vẻ như đã cải tả quy chính này lâm bắc thần nhìn chằm chằm vào mế như yên với ánh mắt u sầu bắn hay là không bắn đây ban đầu hắn đã họa quyết định trong trận đấu buổi chiều sẽ thi triển ra thực nhật long tiến để trải nghiệm thật kỹ uy lực của thiết tý cung và xạ long đại tiến thỏa thích mà bắn ra nhưng thiếu nữ trước mặt này thân thể mảnh mai như cỏ dại như thể là một cơn gió có thể thổi nàng đi dùng phương diện bạo lực như là thiết tý cung bắn nàng có phải quá thua lỗ hay không còn ánh mắt của lâm bắc thần hiển nhiên là khiến mễ như yên lại càng hiểu lầm hơn trong mắt của nàng còn xẹt qua một tia tức giận Xoạt, kiếm quang phá vỡ không trung mễ như yên đã xuất chiêu thân hình của nàng như gió tốc độ cực nhanh thuộc tính huyền khí là phong hệ xong lâm bắc thần lập tức lùi lại huyền khí phong hệ nó không thuộc về năm thuộc tính huyền khí theo thường quy sức tấn công cũng không hề yếu nhưng sở trường thì lại là tốc độ kiếm của mễ như yên mảnh nhỏ co cò duỗi còn cả người nàng như là hòa vào trong gió tốc độ gần như huyễn ảnh soạt kiếm quang lóe lên cả người lẫn kiếm đã tới trước mặt lâm bắc thần một kiếm đâm về phía mi tâm của hắn kiếm còn chưa tới thì gió đã tới lâm bắc thần đột nhiên cảm giác mi tâm đau nhói hắn sửng sốt tiểu cô nương này ra tay thật tàn nhẫn đây là muốn hủy hoại dung nhan của ta sau lúc này hắn đã đưa ra quyết định không bắn nữa đôi tay nắm chặt trong hư không hai cây trọng kiếm miệng rộng của tiệm binh khí búa sắt đã xuất hiện trong tay lâm bắc thần thanh kiếm bên trái dựng lên trước mắt keng một tiếng trong tia lửa bắn ra đã chính xác chặn lại tế kiếm của mễ như yên thanh kiếm bên phải quét ngang chém ra kiếm phong như gió lốc đánh bay mễ như yên thiếu nữ rõ ràng là sợ hãi trước sức mạnh ngang ngược của lâm bắc thần nàng phản ứng rất nhanh lập tức lùi lại hai mươi mét kéo ra khoảng cách an toàn vừa đủ đồng thời giữ cho bản thân ở trạng thái vận động Để tránh bị Lâm Bắc Thần chiếm cơ hội đánh phủ đầu Nhưng Lâm Bắc Thần lại không hề đuổi đánh Mà thực hiện một động tác kỳ quái Hắn đứng tại chỗ đồng thời giơ cả hai thanh kiếm ngang trước ngực Hướng về phía khán giả Trong khu vực khế ngồi bốn phía Cũng như phô bày ra Tất cả mọi góc độ của ống Kính Thiên Lý Mục Lúc này mọi người mới phát hiện ra Trên thân của hai thanh trường kiếm rộng tới 20cm này Thì ra có một dòng chữ màu đỏ Trông vô cùng rõ ràng Trông có lẽ là mới được viết lên chưa lâu ở trên thanh kiếm bên trái có viết chuỗi cửa hàng kiếm khí của phạm đại sư chi nhánh vân mộng thành trên thanh kiếm bên phải có viết liên tiếp mười năm giành được danh hiệu cửa hàng kiếm khí bán chạy nhất mẹ kiếp tên chó nhật này lại đang chạy quảng cáo à giám khảo trên võ đài quyết đấu gần như sắp phát điên hàng ngàn khán giả khu vực ghế sau trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ngắn ngủi ngay lập tức trở nên ồn ào náo động công thức quen thuộc mùi vị quen thuộc vẫn là lâm bắc thần phát huy sự vô liêm sỉ đến cực điểm nhưng thao tác điên cuồng của lâm bắc thần còn chưa kết thúc hắn xoay chuyển thân trường kiếm của hai thanh đại kiếm bản rộng ở trên trường kiếm bên trái viết vào ngày mười lăm tháng này nhân lễ kỷ niệm tròn một năm cửa hàng kiếm khí của phạm đại sư đại hạ giá trường kiếm bên phải viết dựa vào hóa đơn vé vào cửa xem thiên kiêu tranh bá thì có thể được giảm hai mươi phần trăm lúc này rất nhiều người dân theo dõi trận chiến đã không bình tĩnh được nữa vé của ta đâu ây da! hóa đơn vé của ta đâu chứ may mà cái của ta vẫn còn đây Giảm 20% có thể mua được thanh điều kiếm mà ta mong mỏi rồi. Thực sự là giảm 20% sau Trái tim rất nhiều người đã rục dịch ngóc đầu dậy, đặc biệt là các võ giả. Có thể có được một thanh trường kiếm vinh quang từ cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư. Thì giống như ở trên trái đất, đã có một khoảng thời gian, mọi người đều tự hào về được sử dụng điện thoại Apple để mua được điện thoại à, iPhone đời mới nhất. Thậm chí có người còn không tiếc đi bán thận. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Tổ ngang ở khu vực nghế ngồi thở phào nhẹ nhõm một hơi hắn đến quản lý cửa hàng kiếm khí ở vân mộng thành cũng đã được một thời gian mức nghiệp vụ từ đầu đến cuối đều khó có được bước đột phá lớn trước đó hắn đã ném một khoản tiền quảng cáo lên trên người lâm bắc thần còn tưởng rằng tên này đã quên mất chuyện đó rồi bây giờ nhìn vào phản ứng của khán giả có mặt ở đây thì khoản đầu tư quảng cáo này rõ ràng có thể thu hồi vốn lớn ngược lại là dương trầm chu người đã xuyên đêm chế tạo ra thiết tí cung và xạ long đại tiến với một đôi mắt gấu trúc Ngồi trên hàng ghế ngáp dài không ngớt, Nhìn thấy cảnh này thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại Cái thằng danh con này Không biết suy nghĩ gì cả sau Dùng kiếm của cửa hàng binh khí búa sắt ta Lại để quảng cáo cho cửa hàng kiếm khí Của Phạm Đại Sư sau Nhưng hiện tại ấn tượng Quán đối với Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn thay đổi Cho nên lúc này cũng chỉ tùy tiện Phỉ nhỏ một chút rồi mỉm cười cho qua Khu vực khán đài Dành cho khách quý Đây chính là người đứng đầu tranh chức quán quân hiện tại Lâm Bắc Thần sau. Một nữ nhân trung niên xinh đẹp nhưng vẫn còn bộ dạng thuyết tha, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được quay đầu hỏi Lý Hùng Phu ở bên cạnh. Một dấu vết ngượng ngùng lướt qua trên khuôn mặt của người sau, ông ta nói, đúng vậy, để cho Vương Hiệu trưởng che cười. Nữ nhân trung niên xinh đẹp tên là Vương Như Ý, Phó Hiệu trưởng của Viện Trung cấp Hoàng gia Phong ngữ Hành tỉnh, địa vị trong ngành là khá cao. Trước đó khi Lý Hùng Phu đứng dậy đi tiếp đãi Cũng không ngờ rằng cuộc thi thiên kiêu tranh bá của Vân Mộng Thành lần này lại có thể thu hút được tầng lớp nhân sĩ của sở giáo dục, giống như là vương như ý đích thân tới đây. Ngoài học viện trung cấp Hoàng Gia Gia thì còn mười mấy lãnh đạo tuyển sinh ở cấp phó hiệu trưởng của các học viện nổi tiếng khác, như là trung cấp số 1, hay là trung cấp Kiếm Âm, trung cấp Hải An, học viện trung cấp Đông Minh, trung cấp Tân Tân, trung cấp Đại Xuyên, trung cấp Tây Nam, đều lập đoàn lập đội mà đến đây. Điều này khiến cho Lý Hùng Phu có chút không hiểu nổi ý tứ của những học viện này, tình huống gì thế này. Là bởi vì chất lượng của học viên Vân Mộng Thành lần này quá tốt, cho nên đã dẫn tới việc giành giật điên cuồng sau, hay là còn có nguyên nhân gì khác. Ông ta vừa âm thầm suy nghĩ có nên đích thân tới thăm hỏi Lăng Quân Huyền, để dò la một chút hư thực hay không, lại vừa nhiệt tình chiêu đãi các vị khách quý không mời mà tới. Tên tiểu tử này rất thú vị, Ôn Đa Lâm, hiệu phó dẫn đội của Trung cấp Hải An cười nói. Trên mặt của các cán bộ tuyển sinh của các học viện khác nhau đều có biểu hiện không giống nhau. Về phần sở ngân lưu khải hải và những người khác thì hoàn toàn không nói nên lời. Cái này thực sự là khó mà đề phòng cho được. Trước đó khi mà Lâm Bắc Thần dùng chiến bảo may mắn để quảng cáo, về sau có người đã bắt trước làm theo. Điều này khiến cho sở giáo dục cực kỳ tức giận. Lần này trước khi bắt đầu trận đấu, đã cố ý làm y phục riêng cho các tuyển thủ theo đúng quy định. A mà biết được tên này lại có thể viết văn chương lên thân kiếm. Một kiếm sĩ, dù sao cũng không thể không choán sử dụng kiếm chứ. Cảm giác học viện sơ cấp số 3 cũng sắp bị đốt cháy, nhưng mà nổi tiếng theo kiểu khác. Ở trên võ đài, tới lúc này mà vẫn còn tâm trạng quảng cáo xong, Trong ánh mắt của Mễ như yên, lửa dặn ngày càng mạnh mẽ. Hình dạng của nàng giống như là cây liễu trong gió, hoàn toàn dựa vào gió trên võ đài mà di chuyển bất định. Mơ hồ lại xuất hiện hiệu quả tương tự với phần thân. Tế kiếm trong tay khẽ vung lên, kéo theo bóng người, lướt đi một đoạn biến thành vũ khí hình kiếm kỳ dị tương tự như một thanh kiếm mềm siêu dài soạt nhuyễn kiếm hòa vào trong gió lại nhờ vào huyền khí được kích phát bao phủ đao phong màu xanh tấn công về phía lâm bắc thần vô dụng lâm bắc thần vung song thủ kiếm lên siêu một nửa của thanh nhuyễn kiếm trực tiếp bị chấm đứt những thứ mang tính kỹ xảo chỉ có thể bù đắp khoảng cách thực lực trong phạm vi nhỏ nhưng vượt ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp này thì đều trở nên vô nghĩa thân hình lâm bắc thần khẽ động Hoa Tuyền Nguyệt Hạ Bộ được thi triển ra, thân hình càng nhanh hơn so với Mễ Như Yên, lập tức xâm nhập đến bên cạnh nàng, trường kiếm chém ngang. Mễ Như Yên giật mình không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng vung kiếm để cản lại đòn này. Nàng vốn đã sẵn sàng mượn lực va chạm để nhanh chóng rút lui, nhưng mà soàn soạt, kiếm quang lóe lên, nhẹ nhàng như gió. Lực va chạm cực mạnh giống như trong tưởng tượng không chuyển tới, thanh tế kiếm trong tay nàng bị chém thành nhiều khúc và rơi xuống đất còn thanh trường kiếm của lâm bắc thần đắc ke vào giữa cổ nàng sự lạnh lẽo của mũi kiếm giống như huyền băng vạn năm đóng băng ở trên võ đài đồng thời cũng đóng băng tất cả các đoàn phản kích của thiếu nữ và mặt nàng cứng đở bạn học mễ người thua lâm bắc thần không có tiếp tục uy hiếp mà trực tiếp rút kiếm rồi rút lui mễ như yên nhìn thanh tế kiếm đặc chế của mình chỉ còn lại mỗi cái chui ở trong tay trên mặt lộ ra nụ cười chua chát nàng tu luyện chiến pháp của phong hệ vì vậy đã đặc biệt chế tạo ra liễu chi tế kiếm này nghiên cứu phát triển ra một bộ chiến pháp kỳ lạ và đặc biệt đem cả tiên pháp dung nhập vào kiếm thuật nhờ đó mà khắc chế rất nhiều kẻ địch mạnh hầu như không gặp bất lợi hôm nay đối đầu với lâm bắc thần nguồn gốc sự tự tin của nàng chính là nằm ở bộ chiến pháp này nhưng không ngờ trước mặt lâm bắc thần lại không thể hợp nhất khoảng cách về thực lực giữa đôi bên là quá lớn lâm bắc thần mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều so với những gì mà anh thể hiện trong các lần đánh giá trước đó Và những lời nói của Lâm Bắc Thần cũng khiến nàng hiểu được Trên con đường kiếm đạo, thực lực đường đường chính chính mới là sự đảm bảo mạnh mẽ nhất. Loại chiến pháp đi tắt đón đầu này có chút sắc thái đầu cư trục lợi nàng tự tạo ra. Khi đối mặt với đối thủ có thực lực tương đối mạnh hoặc là chỉ nhỉnh hơn một chút thì có lẽ có thể chiếm được thượng phong. Nhưng khi gặp phải kẻ địch mạnh thực sự thì chẳng qua chỉ tự giúp nhục vào thân, Giống như trận chiến này, Lâm Bắc Thần tay cầm trọng kiếm nặng hơn cả trăm cân Lại có thể nhẹ nhàng như nâng vật nhẹ, dùng trọng kiếm thi triển ra kiếm thuật nhẹ, lập tức chém gãy liễu trì tế kiếm của nàng. Chính là do thực lực chấn áp hoàn toàn. Đà tạ bạn học lâm chỉ giáo, Mê Như Yên đã suy nghĩ thông suốt mấu chốt trong chuyện này, đâm trạng cũng đột nhiên sáng tỏ. Nàng không những không tức giận, ngược lại còn có chút cảm kích đối với lâm bắc thần. Nghiêm túc hành lễ của một kiếm sĩ, sau đó ném cái chuôi liễu trì tế kiếm trong tay đi, rồi xoay người bước xuống võ đài. Và lúc này tiếng ồn ào trong đấu trường cũng theo đó mà dừng lại. Bất luận là khoảnh khắc lâm bắc thần rút kiếm sau khi đắc thủ, không làm khó đối thủ, hay là hình ảnh mẽ như yên sau khi bị đánh bại, suy nghĩ lại chuyện đã qua rồi tự mình lĩnh ngộ, đều được thể hiện một cách sinh động trong bốn từ phòng thái kiếm sĩ. Đây mới là cốt cách của một kiếm sĩ thực thụ, đáng được kính trọng. Bất kể là trận đấu này có hấp dẫn hay không, thì những tình tiết và tinh thần phía sau nó đã khiến rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn là phải sững sờ, sau đó bắt đầu tự giác vỗ tay tán thưởng ngay sau đó tiếng vỗ tay lấm tấm đã biến thành một màn tụ họp của hơn sáu ngàn người trong toàn bộ võ đài tiếng vỗ tay như sóng thủy triều rất nhiều cán bộ tuyển sinh của các trường nổi tiếng ngồi trên hàng ghế khách quý không khỏi gật đầu trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ nhưng mà vào chính lúc này lâm bắc thần lại mỉm cười he hé hắn không có để vụt mất bất kỳ cơ hội nào lại giơ hai thanh kiếm trong tay lên sau đó lại đem những dòng chữ trên thanh kiếm hiển thị cho khán giả các hàng ghế chung quanh xem, là một thần tượng có lương tâm, hắn rất tận tụy với công việc, kim chủ mama phục vụ, đầu óc cũng rất tỉnh táo, bất cứ thời khắc nào cũng không quên thân phận thực sự của mình là một tuyển thủ quảng cáo bán hàng ăn cơm thanh xuân, chứ không phải là một thiếu niên nhiệt huyết chiến đấu vì vinh quang, thế là phong cách vẽ tranh lại thay đổi. Những người đã vỗ tay trước đó, bây giờ hận không thể tự cho mình hai cái bạt tai ngay lập tức, thực sự là có mắt như mù bọn họ lại thực sự cho rằng lâm bắc thần có tinh thần kiếm sĩ sau giám thị phụ tá tức giận lao đến trực tiếp kéo lâm bắc thần đi đám khán giả ngồi xem trên khán đài thì dở khóc dở cười lỗng như luôn cảm thấy lâm bắc thần nó giống như đứa con xui xẻo của nhà mình khen một câu thì vách mặt lên tận trời đánh trong vài phút thì sau đó sẽ lại trở về như cũ nhưng mà người nói xem đứa bé này có tội ác nào mà không thể tha thứ không vậy thì không có dù sao nó chỉ nghịch ngợm một chút thôi trong vài trận chiến tiếp theo đám người thương sơn tuyết tô tiểu Nghiên, chu khả nhi tả khâu vô song đều lần lượt vượt bài kiểm tra giả vị ương một lần nữa thể hiện sức mạnh tuyệt vời đánh bại đối thủ không khí hiện trường vô cùng cường nhiệt sự thể hiện của thiếu nữ xinh đẹp này là rất tốt chiến kỹ huyền khí rực rỡ lóa mắt chiến đấu giống như một màn biểu diễn tuyệt vời khiến tâm trí của mọi người lắc lư gào thét ngay cả bạch khâm vân nhạc khổng hương cũng cổ vũ rất nhiệt tình chiến đấu như thế này chắc chắn là có lợi lớn đối với bọn họ Cho dù không học được gì Nhưng có thể khiến họ hiểu được rằng So với thiên kiêu thực sự Bọn họ hiện giờ rút cuộc kém ở chỗ nào Trên thực tế thì có rất nhiều học viên Của các đại học viện Như Bạch Khâm Vân trên khán đài May mắn khi mà được chứng kiến Những trận lòng tranh hổ đấu Thậm chí những học viên không mua được vé Thì sẽ được học viện tổ chức cho xem Thông qua màn hình huyền văn trực tiếp Nhưng tiếng hoàn hồ vẫn cứ tiếp tục Bạch Khâm Vân hò hét bộ dáng như thể Lần đầu tiên thấy được cảnh này Mà âm thanh hò hét mãi cho đến khi Hàn Bất Phụ ra sân. Nụ cười trên mặt của Bạch Khâm Vân dần cứng lại, lông mày của Nhạc Khổng Hương cũng nhăn chặt. Mấy giáo viên dẫn đội như Lưu Khải Hải, Sở Ngân của Học viện số 3 cũng trở nên lo lắng. Ai cũng không nghĩ tới là lại có thể an bài như vậy, bởi vì đối thủ của Hàn Bất Phụ lại là Tào Phá Thiên. Tiếng reo hò giữa sân thi đấu, còn trong phòng thay đồ Lâm Bắc Thần nhìn thấy danh sách như vậy, nhất thời cũng đổ mồ hôi thay cho Hàn Bất Phụ dựa vào mối quan hệ đối kháng giữa Tảo Phá Thiên và hắn tên tóc vàng này khẳng định tuyệt đối sẽ không chút che giấu mà phát tiết hận thủ lên người Hàn Bất Phụ trong chốc lát Lâm Bắc Thần muốn trực tiếp thông qua quan sát quan của sở giáo dục nói cho Hàn Bất Phụ bảo hắn trực tiếp nhận thua nhưng ngay lúc này ra ý nghĩ này lý trí của hắn vẫn khắc chế lại nơi này là đâu là đấu trưởng thiên kiêu tranh bá chiến là nơi mà đám thiếu niên theo đuổi ước mơ nếu chỉ đầu hàng mà không chiến đấu Vì biết mình không phải đối thủ của người ta, như vậy thì sẽ là một nỗi xấu hổ lớn nhất trên võ đài. Lâm Bắc thần biết, nếu hắn thực sự làm điều này, nó sẽ là một sự xúc phạm đối với hàn bất phụ Trái tim quán xoắn lại, còn ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình huyền tinh trong phòng thay đồ. Trên sân đấu, ha <cười> ha, bạn học hàn không ngờ trận chiến cá nhân cuối cùng này lại được tiến hành giữa ta và ngươi, thực sự khiến ta hưng phấn đó. Ta phát thiên cười rất tươi, rất vui vẻ, hàn bất phụ thì im lặng không nói khoảnh khắc nhìn thấy tàu phát thiên thì hắn biết hành trình của mình ở thiên kiêu tranh bá chiến đại khái là sắp kết thúc hơn nữa tàu phát thiên nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình với mình nếu miễn cưỡng chiến đấu chỉ sợ trọng thương là điều khó tránh nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ nhận thua đối mặt với kẻ thù mạnh thì phải nghênh đón thách thức đây cũng là tính cách và khí phách của một kiếm sĩ đế quốc bạn học tàu mời hàn bất phụ nghiêm túc hành lễ kiếm sĩ sau đó lấy trường kiếm ra khỏi vỏ Đơn kiếm rất nặng chống xuống đất, nguyên khí hệ thổ dày đặc toát ra màu vàng cam đậm đặc, tràn ngập khắp cơ thể Hàn Bất phụ, khiến hắn nhìn giống như một ngọn đồi không dễ gì rời, vững chắc và đáng tin cậy. Tà Phá Thiên không có ý định rút kiếm, lạnh nhạt cười nói: "Ta biết bạn học Hàn có hà quan hệ tốt với Lâm Bắc Thần, tin rằng trận chiến này Lâm Bắc Thần lúc này cũng đang căng thẳng theo dõi. Bạn học Hàn, ngươi nghĩ rằng hắn đang quan tâm tới ngươi hay là quan tâm ta?" trong trận chiến này có thể thể hiện được bao nhiêu sức mạnh hắn bất phụ không quyết định trả lời câu này hắn chỉ tạo tư thế bắt đầu của bàn sơn kiếm pháp yên lặng trả đợi ta phải thiền lắc đầu ngươi đừng nghĩ rằng bộ kiếm pháp này chống đỡ được công kích của lăng thần thì có thể dựa vào nó ta chỉ cần một chiêu là có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi nhìn cho kỹ thân hình hắn vừa di chuyển nháy mắt đã tới gần hàn bất phụ vẫn không rút kiếm ra mà chỉ tung một cú đấm khí lãng tuôn ra dưới sự thúc giục của huyền khí hệ kim quyền ấn như trùy hàn bất phụ hít vào một hơi thật sâu dùng hai chân đạp trên mặt đất giống như hòa một thẻ với mặt đất kiếm thức lưu chuyển Xương mờ của huyền khí hệ thổ giống như một tấm lá chắn hòa vào thân kiếm chính diện đón đỡ một quyền này ầm um. quyền ấn màu vàng đấm vào thân kiếm khí lãng nháy mắt tuôn ra dòng khí bằng mắt thường cũng có thể thấy được tập trung vào lá chắn trên thân kiếm giống như sóng to gió lớn tuôn sang hai bên Tay cầm kiếm của hắn trong nháy mắt nổi gân xanh, giống như một con rắn hùng dữ, đồng thời còn có những chấm máu trực tiếp hiện ra dưới da. Sức mạnh như núi, như biển khiến hắn bất phụ cảm thấy bản thân hắn sắp bị nghiền nát, hàn tàn. Hắn nháy mắt cắn chặt môi, kích động huyền khí và sức mạnh thân thể để gắt gào chống đỡ. <cười> ngươi còn kém xa, ta phá thiên cười nhạt một tiếng quyền ấn oanh kích trên kiếm đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh nè, phụt. Hán bất phụ rốt cuộc không chống đỡ được phun ra một ngụm máu, cơ thể như cái bao tải rách bay về phía sau. Tào phát thiên từ từ thu tay. Ha! Không chịu nổi một kích. Hắn nhìn hán bất phụ loạn trọng ngã xuống đất, áo xanh bê bết máu, giọng điệu mỉa mai. Sức mạnh sao lại yếu ớt như vậy? Nghe nói ngươi là địa nhất năm ba của viện số ba sao? Ha ha! Hán bất phụ ổn định thân hình thở ra một ngụm khí dài, cảm thấy huyền khí trong cơ thể đã loạn lên vì một quyền này sức mạnh cả người đột nhiên rớt xuống còn có ba mươi phần trăm cánh tay giống như bị bẻ gãy cực kỳ đau đớn gần như khó mà nhấc lên được bây giờ đệ nhất trong học viện số ba là bạn học lâm bắc thần hàn bất phụ sửa lại lời của tào phá thiên ồ thực sự là không có tham vọng ngay cả một học đệ năm hai cũng có thể áp chế được ngươi mà ngươi vẫn vui vẻ chịu đựng tào phá thiên cười nói ngươi không phải là đối thủ của ta nhận thua đi lâm bắc thần trông cậy vào tên phế vật như ngươi đến được kiểm tra thực lực của ta thì không khác gì chuyện viển vông hàn bất phụ lắc đầu gần từng tiếng ta còn chưa thua tào phá thiên khinh thường nói người tốt nhất là nên nhận thua nếu như để ta ra tay lần nữa thì sợ rằng là ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có nữa hàn bất phụ lắc đầu không nói hắn mạnh mẽ thúc giục huyền khí đang rối loạn trong cơ thể lần thứ hai bày ra bản sơn kiếm pháp lộ vẻ muốn quyết chiến lần nữa không chút che giấu tào phá thiên nói đã cho người cơ hội rồi đây là người tự tìm Miệng hắn nhếch lên lần thứ hai ra tay. Cùng lúc đó Lâm Bắc Thần trong phòng thay đồ tâm trạng không ngừng trầm xuống. Hàn Bất Phụ bị lừa rồi, Tào Phát Thiên hết lần này đến lần khác nhắc đến việc kiểm tra thực lực của ta, ra vẻ thuyết phục Hàn Bất Phụ nhận thua, thật ra là cố ý dẫn dắt mạch suy nghĩ của Hàn Bất Phụ vào ngõ cụt, để Hàn Bất Phụ tiến vào lối suy nghĩ trồng cạm bẫy, tiếp theo Hàn Bất Phụ sẽ phải chịu bạo hành, thậm chí có thể gặp một số nguy hiểm và di chứng cực kỳ khủng khiếp. Trận chiến này là trận chiến thảm thiết nhất từ lúc thiên kiêu tranh bá bắt đầu bang bang kiếm thúc rời núi của hàn bất phụ liên tục bị công phá chính xác mà nói thì dưới quyền thuật của tào phá thiên hàn bất phụ căn bản không thể đứng dậy hắn liên tục bị đánh bay hộc máu ngã xuống bịch bịch hàn bất phụ lần thứ hai ngã xuống đất máu tươi như suối tên người chảy ra trên khán đài vang lên tiếng kinh hô rất nhiều người gấp gáp bịt mắt lại vô tình cảm tình của nhiều người đối với hàn bất phụ đã chuyển từ khinh bỉ sang cảm thông từ cảm thông chuyển sang ngưỡng mộ. Vì trong một trận chiến mà biết rõ là mình sẽ thua, đã bị thương nặng như thế, chỉ cần một câu nói là có thể chấm dứt thống khổ, còn bảo toàn được binh quang kiếm sĩ, nhưng hắn bất phụ lại lựa chọn kiên trì. Ngoại hình này cũng không phải là xuất sắc, thực lực này không phải là mạnh. Chỉ là một thiếu niên có kiếm kỹ rất bình thường, cho dù bị thương nặng đến mức không gượng dậy nổi, vẫn duy trì tinh thần chiến đấu. Tinh thần quán như một ngọn lửa sáng rực, khiến cho nhiều người đây cảm thấy xấu hổ bàn sơn hàn bất phụ từ từ đứng dậy xương cốt khắp cơ thể không biết đã gãy ra bao nhiêu chỗ thậm chí có một vài chiếc xương sườn trực tiếp xuyên qua da xương trắng lộ ra làm cả khác thấy mà ghê người miễn cưỡng cầm thanh kiếm bể nát hắn giống như đang thực sự di chuyển cả một ngọn núi khổng lồ cho dù động tác quán chậm đến mức giống như con kiến đi dạo nhưng cuối cùng vẫn từng chút nâng kiếm lên bàn sơn kiếm pháp thức mở đầu một ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn mời hàn bất phụ nói tàu phá thiên sắc mặt lạnh lùng không chút thương hại bởi vì hắn biết lúc này lâm Bắc thần nhất định đang ở trong phòng thay đồ nghiến răng nghiến lợi theo dõi trận chiến lúc này hẳn là phải vừa kinh ngạc vừa tức giận nhưng lại không thể làm gì tàu phá thiên đã quên lần cuối cùng hắn trầm phương ngàn kế cho dù là cả thân lấm len bùn đất cũng phải tính toán để xử lý một người là khi nào kể từ khi vào bạch vân thành lọt vào mắt xanh của bạch hải cầm thì hắn đã rất lâu chưa từng trải qua thất bại chưa trải qua cái mùi vị muốn mà không được Nhưng Lâm Bắc Thần, đứa con hoàng đảng này, xuất hiện như một cơn ác mộng trong cuộc đời vốn êm đả của hắn. Ngay từ khi bắt đầu ước hẹn thử kiếm, Lâm Bắc Thần đã liên tục khiêu chiến giành giới cuối cùng của hắn. Đáng tiếc là kế hoạch Bắc Hoàng Sơn lại không thể giết chết được tên cặn bã ấy, chẳng những không giết được mà còn khiến hắn trở nên càng mạnh mẽ. Cảm giác khẩn trương và áp lực mà bị người khác sắp đuổi kịp, nó giống như một sợi lông bò đâm thẳng vào tim, khiến choán phát điên. Vì vậy trước khi thi đấu đoàn đội diễn ra, phải tạo cho cái tên hoang đáng này sự hưng phấn lớn nhất, tốt nhất là làm cho tinh thần Lâm Bắc Thần bị tức giận vây quanh, mất đi lý trí, như vậy mới có thể hoàn toàn đánh bại hắn trong trận chiến cướp cờ. Hắn đối với việc hành hạ Hàn Bất Phụ chỉ là thuận thế mà làm. Ngay cả vào thời điểm này, hắn cảm thấy rõ ràng rằng cảm xúc của rất nhiều người trên khán đài đã bắt đầu nghiêng về phía Hàn Bất Phụ, còn đối với hắn thì lại có chút mâu thuẫn, thì Tàu Phá Thiền vẫn lờ đánh như cũ. Chỉ là một cái thành nhỏ thâm sơn cùng cốc mà thôi, hắn căn bản chẳng thèm quan tâm. Còn không nhận thua, Tà Phá Thiên chậm rái đi tới cách hẳn bất phụ ba thước. Hắn cúi đầu nhìn máu chảy trên đất đang ngừng tụ thành vũng, bóng người phản chiếu như gương, cười nhạt nói Người đã tới trình độ này đã tới cực hạn rồi. Lúc này cho dù người nhận thua, Lâm Bắc Thần cũng sẽ không có lý do gì để chỉ trích người đâu. Hắn bất phụ lúc này ngay cả sức nói chuyện cũng không có từ chân lên đến đầu cả người run lên cánh tay co quắp đây là do mất máu và kiệt sức chứ không phải là sợ hãi thật khó tin là sức mạnh nào đã giúp hắn kiên trì không ngã xuống ngược lại còn có thể đứng đó giơ kiếm lên còn muốn chiến đấu ta phá thiên diễu cợt ngoan cố chống cự không phải là vinh quang mà là sự sỉ nhục dẫy dọa sắp chết cho dù ngươi có ngoan cố thì ta cũng không nương tay nói xong hắn từ từ tung ra một quyền Huyền khí dày đặc màu vàng ngưng cựu thành huyền phủ trên cánh tay Tạo thành một đạo quyền ấn hoàng kim Tốc độ của quyền này rất chậm Nhưng sức mạnh ẩn chứa thì lại vô cùng lớn Trong mắt tà phát thiên Mang theo nụ cười tàn nhẫn Hắn muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi nhỏ nhất có thể xuất hiện Trên khuôn mặt hàn bất phụ Tuy nhiên những gì hắn nhìn thấy là sự kiên định khó tả Trong một đôi mắt rực lửa Đồng thời ánh mắt sáng như ngọc Đồng thời bùng phát mà À đồng thời một ánh sáng như ngọc Đột ngột bùng phát không báo trước Như một mặt trời chói trăng Ta không phải vì lâm bất thần mà thử thực lực của ngươi. Hàn bất phụ đột nhiên bạo phát, tiếng gầm quán giống như nham thạch phun ra từ cổ họng. Ngươi sẽ không hiểu, và cũng sẽ không biết, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của bạn học lâm. Hắn chưa bao giờ để ngươi vào mắt, chỉ có ngươi tự mình đa tình mà thôi. Tốc độ nói quán chưa bao giờ nhanh đến thế, giọng nói quán cũng chưa bao giờ nóng nảy như vậy. Hắn tức giận hét lên, ta chiến đấu là vì chính ta, vì cái tên kiếm Hàn bất phụ ta. Nhớ kỹ tên ta Ta là Hàn bất phụ, là thiên kiêu của đế quốc. Ta vĩnh viễn lựa chọn tiến về phía trước. Toàn thân hắn đột nhiên bùng phát ra huyền khí quang diễm hệ thổ vô cùng lạ thường. Cả người đều được bao phủ trong một vẻ đẹp rực rỡ. Rời núi thì dễ, nhưng lay động ta thì mới khó. Ta là Hàn bất phụ. Hắn hét lên vận chuyển kiếm thức. Một cái khiên đất khổng lồ có đường kính 2 mét đột nhiên được hình thành trước mặt hắn, giống như huyền vũ giáp trụ. Văn lạc ngay ngắn, hoa văn rõ ràng Nặng như núi, trầm ổn như nhạc Là sát chiêu Lưu Khải Hải đứng lên thất thanh Đây là sát chiêu của bản sơn kiếm pháp Bất phụ hắn vậy mà thôi diễn ra sát chiêu Của kiếm pháp hai tinh Hàn bất phụ tu luyện bản sơn kiếm pháp Không nên tới trình độ này mới đúng Và lúc này đám người bạch khâm vân Sở ngân nhạc khổng hương Toàn thân tê dại như bị điện giật Nổi cả da gà Giữa tiếng gầm gừ của hàn bất phụ Khán giả trên khán đài không biết từ khi nào đều đứng bật dậy gắt gao nhìn chằm chằm xuống lôi đài âm lúc này cú đấm chậm chạp của tàu phá thiên cuối cùng đánh trúng vào cái khiên màu cam kia âm sức mạnh khủng khiếp nặng nề bùng nổ như nước lũ dòng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu khởi động giữa hai người tạo thành một cơn gió lốc cuồng bạo quay cuồng trong huyền khí màu cam và màu vàng một bóng người bay ngược ra khỏi sơn cốc lảo đảo ngã xuống đất không phải là hàn bất phụ mà là tào phá thiên tiêu niên kiêu ngạo tóc vàng như lông lợn này ở trên khuôn mặt đã hiện ra vẻ bàng hoàng và ngạc nhiên hắn không thể tin được một quyền thế nhẹ mà mạnh của mình lại bị kiếm chiêu phòng ngự của Hàn bất phụ đỡ được còn đánh hắn văng ra ngoài rõ ràng chỉ là một con thú bị nhốt sắp chết mà thôi lại có thể bộc phát ra sức mạnh như thế Tà phá thiên không thể nào hiểu nổi khán giả bốn phía trong nháy mắt hò hét không ngừng cơn gió lốc dần biến mất thân hình của Hàn bất phụ lặng yên đứng ra tại chỗ Hắn giờ cào đại kiếm giống như một bức tượng thần chiến tranh không thể vượt qua, mang cho người ta một loại cảm giác an toàn tuyệt đối, đáng để tin cậy và dựa dẫm. Ta giết ngươi! Tà phát Thiên tức giận gầm lên. Hắn nhanh chóng nhắm về phía Hàn Bất Phụ. Đúng lúc này răng rắc, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên. Trên đại kiếm vốn đã vỡ nát một mảnh kiếm rơi xuống như thể đổ quân cờ Domino đầu tiên, mảnh đại kiếm còn sót lại hoàn toàn vỡ nát ngay lập tức, biến thành vô số mảnh vỡ chỉ như đầu ngón tay nó tan vỡ ra như những con bướm bằng kim loại bay khắp trời nhìn thấy tào pha thiên hổn hển lao tới khuôn mặt cứng nhắc từ trước đến nay của hàn bất phụ đột nhiên nở ra nụ cười danh mãnh ta thua rồi giọng nói vang lên hắn ngửa mặt lên trời ngã vật xuống máu ra khắp người đúng lúc này thân ảnh của trọng tài sở giáo dục cũng lập tức lao vào đấu trường xuất hiện bên cạnh hàn bất phụ đỡ lấy hắn trận chiến kết thúc trọng tài thông báo thân hình tào pha thiên dừng lại đứng đó hắn mạnh mẽ thu lại một quyền cả người run rẩy kịch liệt vì tức giận khi nụ cười danh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt tàu à hàn bất phụ tàu phát thiên biết là mình đã thua thực ra thì khi hàn bất phụ hét lên cái câu ta là hàn bất phụ hắn đã có cảm giác tồi tệ vốn là sự tra tấn đến từ một phía nhưng tới cuối cùng hàn bất phụ là có thể đỡ đòn của hắn hơn nữa còn đánh hắn văng ra ngoài một lần đánh bay nho nhỏ này đối với hắn mà nói cũng là một sự nhục nhã giống như một cái tát mạnh vào khuôn mặt kiêu hãnh của hắn nhưng sau khi hắn muốn dùng cách tản nhẫn và đau đớn nhất để cho hàn bất phụ biết được kết cục của việc làm vậy thì cái tên thà thịt nát xương tàn cũng không nhận thua kia lại chủ động nhận thua đúng lúc tào Phá thiên hắn chật vật nhất thì đối thủ nhận thua chặn lại đòn phản kích của hắn tào Phá thiên tức đến run người hắn vốn tưởng rằng là sự thông minh tài trí của mình phát huy tác dụng dùng ngôn ngữ cạm bẫy để làm hàn bất phụ tự động rơi vào suy nghĩ dâng hiến cao thượng toàn tâm toàn ý nghĩ về lâm bắc thần đi thăm dò thực lực của hắn sau đó không ngừng chịu ngược đãi và tiếp tục kích thích lâm bắc thần kết quả là hắn giống như một gã thợ săn kiêu ngạo lại tiến vào bẫy của một con hổ lì gian xảo ngã đập đầu còn rụng hết cả răng đúng là sử sự, sự như một tên ngốc hắn bị một đối thủ có sức mạnh còn không bằng một phần của mình nghiền ép nhìn phản ứng của những khán giả chung quanh đất này tất cả đều đồng thanh đứng lên vỗ tay tiếng vỗ tay như hội trống vinh quang như một làn sóng chiến thắng của mùa xuân không còn nghi ngờ gì nữa cảnh tượng này là thuộc về Hàn Bất Phụ chứ chẳng liên quan chó gì đến Tảo Phá Thiên. Hàn Bất Phụ chẳng những dùng tinh thần làm mọi người cảm động mà còn dùng hành động thực tế để chứng minh được sức mạnh và tiềm năng của mình. Tất cả ưu thế trước đó của Tảo Phá Thiên trong nhát mắt đã không còn lợi thế, sức mạnh của hắn đã biến thành bệ đỡ cho Hàn Bất Phụ. Trong mắt của tất cả khán giả, chính áp lực của hắn đã cho phép thiếu niên tầm thường này như một cục đá trải qua sự mài rũa, cuối cùng bùng nổ với vẻ đẹp rực rỡ của một nửa viên kim cương tà phá thiên lúc này hận không thể xé xác Hàn Bất Phụ ra. Hàn Bất Phụ trọng nháy mắt thu được bao nhiêu vinh quang, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn phải chịu bấy nhiêu tủ nhục. Nhưng anh ấy đã không thể bắn nữa, bởi vì trọng tài đã tuyên bố trận đấu kết thúc. Hắn không thể ra tay. Nếu như lại động thủ, thì đối thủ quán đã không còn là Hàn Bất Phụ nữa, mà sẽ là các quan viên của sở giáo dục. Người thắng rồi, trọng tài chủ chính là Lý Thanh Huyền. Hắn nhìn về phía Tàu Phá Thiên, trong mắt có một tia thương hại khiến cho đối phương tức điên. Các giám thị phụ téo khác cũng lên khán đài, kéo Tàu Phá Thiên xuống. Hắn theo bản năng vẫy tay chào với mọi người trên khán đài, nhưng nhận được chỉ là một mảng im lặng. ỉ mạnh hiếp yếu cho tới bây giờ đều làm đại đa số mọi người khinh thường và căm ghét. biểu hiện hôm nay của Tàu Phá Thiên đích thực để cho nhận được hình tượng như vậy. Hắn nghiến răng về mặt u ám bước vào hành lang dẫn tới phòng thay đồ riêng cùng lúc đó trọng tài chính lý thanh huyền đã giúp hàn bất phụ hôn mê cẩn thận kiểm tra thương thế trên mặt không khỏi lộ vẻ bàng hoàng không biết đã gãy bao nhiêu cái xương thương tích bên trong còn kinh hoàng hơn ở bên ngoài hơn nữa hắn còn mất máu nghiêm trọng đổi thành người khác cùng một loại thương thế như thế này thì đã ngất đi không biết bao nhiêu lần nhưng hàn bất phụ ở trạng thái ấy vẫn phát huy ra sức phòng ngự cuối cùng đẩy lùi một kích cực mạnh của tào phá thiên đây mới chính là một thiên kiêu chân chính Lịch sử của thế giới cho biết rằng ở trong thiên kiều tranh bá chiến cảm động nhất, gai cấn nhất và ấn tượng nhất để tất cả khán giả phải nhớ tới thường không phải là cái kiểu nghiền ép nghiêng về một phía thậm chí cũng không phải là cái kiểu đối kháng ngang ngửa, mà là loại người ở dưới Cảnh mà sức mạnh tranh lệch lớn như vậy biết rõ không thể làm gì mà vẫn chiến đấu tới một trận rung động lòng người Hàn bất phụ Hàn bất phụ Hàn bất phụ Hơn 6.000 người gọi tên một người cùng một lúc Cảnh tượng như vậy, cuối cùng Hàn Bất Phụ cũng nhận được. Hắn nói muốn mọi người nhớ tên mình, đúng là cuối cùng đã làm được thật. Tuy rằng hắn hôn mê không thể thấy được, nhưng cảnh tượng này sau này nhất định sẽ lưu lại trong cảnh tượng lưu niệm. Thầy thước vọt lên, tế tư vọt tới. Hai phương pháp điều trị khác nhau bắt đầu cùng lúc để điều trị cho thiếu niên sáng nhất của ngày hôm nay. Hàn Bất Phụ, Hàn Bất Phụ, khán giả vẫn đang gào lên tên hắn giống như muốn dùng cách này. Để làm cho thương thế của thiếu niên Nhanh chóng khôi phục Mãi cho đến khi Lý Thanh Huyền đứng lên ra hiệu cho mọi người bằng cái động tác yên tâm Thì tiếng hò hét mới dần dừng lại Hàn bất phụ được đưa ra ngoài bằng cáng Để tiếp tục điều trị Trận đấu tiếp theo vẫn được tiến hành Sau trận chiến này Những trận sau thực sự làm mọi người cảm thấy vô vị Mọi người vẫn còn đang suy nghĩ Về trận chiến giữa Tả Phá Thiên Và Hàn bất phụ nữa Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau vào hôm nay. À, là ngày chủ nhật cho nên chỉ có một phần thôi anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em vào thứ hai. Hy vọng là mọi người có một chủ ngày cuối tuần thật là thoải mái và thư giãn. Và hy vọng là mình cũng thế. Đây là, là hy vọng rất lâu rồi mà chưa có.